hoang tiệc xáo Tiêm Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 90 thân thể bất tử tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it isz đổi mới 2014 đến 3 20 giờ 12 phút 14 số lượng tử 1994 trên trời bốn người đại chiến Lan đến trình khu vực từ không, không ngừng phá nát Hai vị đại vu thần lực ngập trời Một quyền một trưởng Sơ tay đầu đủ trong lúc đó đều là đập vỡ tan tất cả Đánh phá thiên địa sàng buộc Mà cẩu thiên quyền nữ thần thông vô lượng Sơ tay đều là bảy màu tiên quan tràn ngập trời cao Có thể đem bão táp trừ khử Chấn động hồn phách người Thiên nữ nữ bạc thân ở ngập trời tiên hỏa bên trong cư không đều bắt đầu cháy rừng rực để vũ sư đại vu Hoàng sợ một vùng biển minh mông đêm hắn vờn quanh đại Vũ dường như thiên hà chảy ngược sôi trào mãnh liệt nhưng bốn người đều là trứng đảo nhiều năm cường giả đảo Hạnh gần gũi trong khoảng thời gian ngắn nhưng là phân không ra gắn bại Đ đih nhà thu hồi ánh mắt trong lòng không ngừng suy nghĩ, Lại nhìn về phía vân vụ đại trận Biển mây mù hoàn toàn mở mịt Bao phủ thiên địa Nhân hoàng đại quân tiến vào trận bên trong Chỉ nghe tiếng chém xếp một mảnh Mơ hồ chuyển đến Không phải rất rõ ràng Chậm thì sinh biến Đinh nhạc ánh mắt có vẻ nghiêm nhị Tiên quang lưu động Vận chuyển đại trận Nhất thời Bốc lên không thôi vô tận sát khí cuồn cuộn cuốn lấy. 72 mươi hai con áp dụng một tiếng gào thét Há mồm thôn hấp vô lượng sát khí. Tùy theo từng cách từng cách hóa thành mấy ngàn trượng thân hình cao lớn. Cho dù là công đức kim quang lấp lõi. Cũng không ngăn cản được cái kia trùng thiên hung sát khí tràn ngập thiên địa. Xé nát nó. Đinh nhạc cả người tuyết quang một tiếng. Tiếp theo liền thấy từng con từng con áp rượu gào thép Đánh về phía vân vụ đại trận Thân ở minh mông trong mây mù Hình thành trận thí Khuấy lên đầy trời sát khí Từng đảo, từng đảo sát khí như đao Như kiếm Tung hoàng tứ phương Xuyên qua mây mù Tăng nhanh xung kích vân vụ đại trận cường độ Không lâu lắm Vân vụ đại trận biên giới chính là một mảnh tàn tả Mây mù tứ tán Cho dù đại trận nơi sâu xa mây mù cuồn cuộn không ngừng tràn vào Cũng khó có thể trung hòa từng con từng con áp dụng sát khí tan giã tốc độ hống Đang lúc này đại trận nơi sâu xa chuyển ra một tiếng chấn thiên rồng ngâm Vang vọng đại trận truyền ra Đinh nhạc ánh mắt hơi động Tinh quang lói lên Ngưng thần nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy một cánh mơ hồ hai cánh cử long ở bốc lên riết gào. Nhìn không rõ, hờ, điên nhạc hừ lạnh. Trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện từng đảo từng đảo lưu oan nhanh chóng lấp lói. Một luồng khí tức lan tràn mà ra. Nhất thời, chỉ nghe vèo, vèo. Hai tiếng. Hai đảo hào quang ấm ánh liền từ hắn trong đôi mắt bắn nhanh ra như điện, xuyên qua đại trận. Cửu thiên thần nhãn, đinh nhạc lên cấp kim tiên thì ăn ngọc chân quả đoạt được thần thông. So với hai mắt thiên lý nhãn loại hình thần thông cường hơn nhiều. Là danh xứng với thực đại thần thông, uy lực mạnh mẽ. Đinh nhạc cách này phân thân tự nhiên cũng sẽ, mà ở trong mắt đinh nhạt Một mảnh gió nét hình ảnh xuất hiện ở trong mắt của hắn Một cây hai cánh cử long thân có hai cánh Cả người kim quang ấm ánh Ngàn trượng to nhỏ Ở vân Vũ đại trận bên trong bước lên Chính là hiên viên dưới chứng cường giả ứng long Mà ở ứng long đối diện Một vị cao tới ngàn trượng khôi ngô bóng người đứng thẳng Đang cùng ứng long đại chiến Mà ứng long được đại trần ảnh hưởng Nhưng là ở Hạ Phong Không ngừng rút lui Si Vưu Đinh nhạc một thoáng chạm lên Ánh mắt quét qua Nhìn về phía cái kia thân ảnh cao lớn Chính là phía trước không hề lộ diện Si Vưu Để Đinh nhạc hoảng sợ Chính là giờ khắc này Si Vưu sức chiến đấu vô song Một nguyện một trưởng bên dưới D nhiên có thể đem đại la cảnh giới ứng Long bức không ngừng rút lui vô cùng chật vật Cửu thiên thần nhãn thần bí mạnh mẽ Đinh nhạc ánh mắt rơi vào si Vưu trên người nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ này si Vưu Dĩ nhiên không có đạt đến đại la cảnh giới như ngày xưa Tứ Hải Long Vương như thế sao Đinh nhạc tự nói nhớ tới cái kia long tụcc viễn cổ lão tổ Như vậy, giờ khắc này xem ra, ngày xưa hồng hoang bá chủ cũng bắt đầu ra tay rồi chứ. Lúc này, ớn long dít lên một tiếng, quanh thân xuất hiện từng đảo từng đảo bàng bạc chân thủy. Hào quang rực rỡ, ở bên trong đại trận bao phủ, nhất thời đem si vưu nhốt lại. soạt một tiếng, chân thủy quang mang vạn Trượng Cho dù là đinh nhạt đều cảm giác thấy hơi trói mắt Chân thủy qua lại Nắm giữ bàn bạc cự lực Đánh vào si vưu trên người Nhất thời si vưu quanh thân xuất hiện từng đảo, từng đảo vết sách Không ngừng chảy máu Liên tục xuất lui Nhìn qua bị thương nặng, hống Ứng long đại hì Một tiếng sống to Chân thân theo vào Đuôi rồng dường như roi như thế sật đi ra ngoài Đen tư không đều xé sách ra một cái vết sản nứt Nhưng vào lúc này Chỉ thấy cái kia si vưu gầm lên giận dữ Toàn thân phát sinh vô lượng thần quang Thần quang ứng ánh Quang mang lói lên Ở nhìn lại Si vưu nhưng là toàn thân khôi phục như lúc ban đầu Khí tức cũng không gặp chút nào yếu bớt Thật sống không có trước kia cái kia bị thương nặng một màn tự Nhìn thấy ứng long quất tới to lớn đuôi sồng Si vu cười lớn một tiếng Bàn tay khổng lồ nhanh như tia trước dối ra Thần quang ấm ánh Một thoáng nắm lấy ứng long đuôi sồng Cút Si vu hét lớn thần lực ngập trời hơn nữa Cánh tay vung lên mạnh mẽ đem ớn long văng ra ngoài Ứng long kinh hãi toàn thân chân thủy vườn quanh bảo vệ tự thân muốn dừng lại Nhưng si vưu nhưng lại nhanh chân bước ra Theo sát mà lên Quả đấm to lớn mạnh mẽ nện xuống Dầm một tiếng liền nện ở ứng trên thân sồng Để ứng long gào lên đau đớn một tiếng Long cốt đánh nứt Máu thịt me bét một mảnh Ứng long quanh thân chân thủy ngập trời Trong mắt kinh hãi, vội vã rút lui, nhưng vừa rơi xuống phong, ớn long nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ban không trở về thế cuộc Tuy rằng hắn chân thân uy lực mạnh mẽ, đem si vưu đánh quanh thân phá nát, dòng máu không thôi Nhưng si vưu thần lực trong cơ thể nhưng là vô cùng vô tận giống như thần quang lói lên Nặng hơn thương thế đều có thể khôi phục như lúc ban đầu Để ứng long kinh hãi đến biến sắc Không khỏi liên tục rút lui Si vu có thần lực hộ thể Không ghiêng dè chút nào Đẩy ứng long mạnh mẽ chân thủy liên tục sử dụng mạnh mẽ cự lực Để ứng long rốt cuộc không chống đỡ được Có muốn chạy trốn kích động Đồng thời Hiên viên cũng gặp phải phiền toái Cổ Lê Đại Quân lợi dụng vân vụ đại trận ưu thí công kích thiên viên Đại Quân Nhưng là làm ít mà hiệu quả nhiều Mà thiên viên Đại Quân thì cùng thiên binh thiên tướng phối hợp Sức chiến đấu tăng gấp bội Nhưng là cùng cửu Lê Đại Quân chiến cách không phân sàn sàn Nhưng thí cuộc rất nhanh sẽ xuất hiện biến hóa Ở song phương rằng to thời điểm cửu Lê Đại Quân nơi sâu xa Xuân ra một đội thuần túy vô tục tạo thành đại quân Đủ có mấy vạn người Từng cây từng cây sát khí trùng thiên Sức chiến đấu mạnh mẽ Mà đối mặt như vậy hung sát vô tục đại quân Hiên viên đại quân cùng thiên binh thiên tướng Nhưng là dường như đời làm thịt cầu con giống như Không hề sức chống cự Trần thế bị từng cây từng cây đánh tan Tử thương từng mảng từng mảng Lại nhìn ớn long tình huống thiên viên biết trận chiến này nhưng là thất bại Vội vã vô to Rút quân Rất nhanh thiên viên đại quân từng cách từng cách có trận tự Từng bước một lùi về sau Nhưng vân vũ đại trận điên đảo âm dương Không phân biệt phương hướng Đầy mắt đều là mây mù bốc lên Rất nhanh thiên viên đại quân liền mất đi phương hướng Phong hậu Thấy này Hiên viên khô, sắc mặt vẫn tính bình tĩnh Rất nhanh, phong hậu liền chạy tới Hắn là hiên viên thủ hạ tối địa vì hết sức cao đại thần Tu Vi cao thâm Phong hậu tay ném đi Một chiếc xe đồng thao giá xuất hiện đại quân phía trước Phong hậu tùy theo một điểm Pháp lực phát sinh Nhất thời xe đồng thao giá nổ vang vang lớn Xoay tròn xoay một cái Nhận rõ một phương hướng Liện thẳng đến mà đi Đi Hiên viên vô to đại quân nhất thời theo sát xe đồng thao giá giúp đi Muốn đi Xa xa Si nhìn thấy hiên viên tình huống bên kia Cười lạnh một tiếng Không tiếp tục để ý mất đi tự tin ứng long Nhanh chân bước ra Nhất thời xuất hiện ở hiên viên đại quân mặt sau Sau đó, hắn một cước bước ra, đại địa nhất thời phát sinh đung đưa kịch liệt, đất sung nối chuyển giống như vậy, hiên viên đại quân chịu đến công kích, nhất thời tử thương vô số, rồn dập bị chấn bể tại chỗ, không được, đinh nhạc mắt sáng lên, sắc mặt khó coi, vung tay lên, biến động đại trận. 72 con giết gào ác duyệt nhất thời rồn dập hóa thành một đảo nói lưu quang hóa làm một thể Nhất thời dung hợp thành một vị cao tới mấy ngàn trượng ác duyệt Giữ tờn đáng sợ Không thể này một sát khí sông thẳng tới chân trời Chấn động thiên địa, hống Ác duyệt há to miệng rộng Phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết Nhất thời trên 9 tầng trời buông xuống một đảo thô to ánh sao Rơi thẳng ở áp dược bên trên Hình thành một bức ánh sao khải giáp Ánh sao ấm ánh Quang mang vạn trượng, âm Áp dược bước nhanh chân Quang mang lói lên Thân thể cao lớn liền thẳng vào vân vụ đại trận nơi sâu xa Theo đinh nhạc chỉ dẫn Trong chớp mắt liền đến hiên viên đại quân chỗ Áp rượu gào thét Một con đen nghịch rượu chảo nhanh như tia chớp dối ra Bên trên nồng nặng sát khí lượn lờ Lưu truyền không thôi Hí Rượu trảo hạ xuống Để tư không đều xuất hiện mấy đảo vết gián nứt Trong thời gian ngắn tử si vưu trên người cắt xuống Nhất thời Sát khí bốc lên Rượu trảo tràn ngập cự lực Đem Sivu thân thể vẽ ra mấy đảo khủng bố đến cực điểm vết thương Máu tươi phun ra Dường như trời mưa Sivu cả kinh Thân hình không bị khống chế lùi về sau mấy bước Trên người thần quang lấp lóe Khôi phục vết thương Nhìn áp dược Cười lớn một tiếng Thần lực phát sinh hào quang ấm ánh Thao thao bất tuyệt Một quyền đánh ra Để tư không lay động Xung động không thôi Ác dược không hề ý sợ hãi Bàng bạc vô lượng sát khí từ trong tư không lan tràn mà ra Bổ sung sức mạnh của nó Tựa trảo vùng vẫy Cùng si vưu mạnh mẽ chống đỡ Ẩm Tựa trảo quang mang ló lên Sát khí bốc lên Lay động mấy cái Dĩ nhiên có chút mất ổn Nhưng tùy theo sát khí cuồn cuộn bổ sung Trong trước mắt liền bồng định Mà si vư quả đấm to lớn trên Nhưng là xuất hiện từng đảo, từng đảo vết thương Không ngừng chảy máu Nhưng hắn không để ý chút nào Thần quang đem vết thương khôi phục như lúc ban đầu Sơ quả đấm lên từng quyền dường như mưa to gió lớn giống như hạ xuống Để vân Vũ đại trần sung đồng không ngớt Lấy hai người làm trung tâm mấy vạn dặm khu vực đều là không hề một áng mây vộ Dồn dập bị đánh tan biến mất không còn tăm hơi Hống ứng long giết gào bay tới Quanh thân là một vùng biển minh mông chân thủy Ở bên trong đại trận di động Sóng gió ngập trời Mắt sáng lên Hai con khổng lồ vút rồng giò dò ra Mạnh mẽ hướng về si vưu xé đi Bản tỏa liền không tin ngươi thật có thể bất tử. Ứng long gào thép. Rất nhanh. Si vưu liền ở hạ phong. Bị áp chế lên. Cho dù thân thể của hắn bất tử bất diệt. Bất luận được bao lớn thương thế cũng là thần quang lói lên liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng giờ khắc này hắn bị áp dụng liên thủ với ứng long công kích. Nhưng là có chút đáp ứng không sủi. Đỡ trái hở phải Không khỏi liên tục rút lui Giết Bị trì hoãn một khắc Hiên viên đại quân giờ khắc này Nhưng là có bị cỡ lê đại quân dây dưa kéo lại Đặc biệt mấy vạn vu tục đại quân Dũng không thể đỡ Thế như trẻ che Rất nhanh liền xé nát Hiên viên đại quân trận thế Tùy ý sát lục Hiên viên đại quân Đáng chết Hiên viên gầm lên Tự mình ra trận Bên người có vài vị siêng giáo cao độ Thần thông Linh bảo không ngừng đánh ra Nhất thời hùng đình trận thí Chống lại rồi vu tục đại quân Xếp hiên viên Một vị thái ớt đỉnh cao đại vu nhìn thấy hiên viên Trong mắt sát khí ló lên Quanh thân hung sát khí lăn lộn Lạnh giòn quát lên